buổi sáng hương điểm thức dậy mở mắt ra nắng buổi sáng của mùa hè xuyên qua màn cửa sổ bằng cây dội trên hình thảm xanh thành một vệt dài căn phòng ngủ mờ mờ xoay mình nằm nghiêng mền đắp tận cổ nàng nhắm mắt lại giây lát rồi mở ra nhìn đồng hồ bảy giờ rưỡi sáng thứ bảy nào nàng cũng nằm nướng có khi tới tám giờ mới ra khỏi phòng nàng chợt nghe có tiếng người nói chuyện loáng thoáng ở ngoài phía phòng khách Tôi pha trà có, có đậm quá không anh? Vậy hồi sáu uh, giờ, lục đục ra mới tìm thấy bình trà. Cũng may đó là cháu Điểm cũng uh, uống trà bông sen họp với tôi. Hướng Điểm nghe tiếng của ông bác nói như vậy thì mỉm cười lẩm bẩm một mình. Cháu mua tặng cho bác mà chưa có dịp. Nay bác mở ra uống đó thì cháu khỏi tặng. Rồi nàng nghe tiếng của ông ánh, ba của nàng vang lên, tiếng nhỏ và khang. À, anh à, pha trà cũng à, vừa ý tôi. Con điểm nó pha nhiều khi à, lúc thì à, đậm, à, lúc thì nó lợt dẫn nó hoài mà nó quên. Kêu nó à, cứ hãy một bình trà thì à, chỉ ba nhóm tay thôi, mà làm lần nào nó làm cũng không có đúng. rồi hương điểm nghe tiếng của an hóa cười và câu nói của ông vang lên <cười> chắc có lẽ tại cái nhúm tay của cháu nó nhỏ hơn Ôi tụi nhỏ bây giờ đó tụi nó quen dùng cân lượng rồi chứ không có nhắm chừng bằng cái nhúm tay như mình ngày xưa nghe tới đây hương điểm tung mình ngồi bật dậy nàng mỉm cười khi nghĩ tới chuyện hai ông già đang nói xấu mình khoác thêm cái áo choàng nàng mở cửa rón rén đi ra phòng khách và lên tiếng nói ba nói xấu con với bác an quá phải hồn, con nghe hết rồi đó hương điểm bước lại ôm cổ ba nàng vừa cười vừa nói trong lúc nhìn an hóa cái nhìn của nàng có ý nghĩa là bác cũng nói xấu cháu nữa ánh cười và hôn vào trán con gái ba chê con á pha trà không vừa ý ba Chắc con phải nhờ bác An Hóa tới pha trà và uống với bà hoài luôn đó. Ừ, nếu mà như vậy đó thì uh, bác là người sung sướng chứ. Có người uh, uống rượu chung, rồi bây giờ có thêm người uống trà chung nữa. <cười> Hương Điểm cười và bước vào bếp, nghĩ sao nàng lại lót cái đầu ra và lên tiếng nói với An Hóa. Một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăn nhăn nó quấy ta. Bác ơi, bác coi chừng đó nghe An hóa nhìn nơi khoảng trống, Có gương mặt xinh xắn của cô cháu gái, Cao giọng anh ngâm nga, ờ, Có chân chừa rượu, Với chừa trà. Hướng điểm nghe xong thì le cái lưỡi thật dài, cử chỉ của nàng làm cho an hóa bật cười thích thú, Lát sau quay trở lại với ly cà phê, Nàng tự nhiên đến ngồi cạnh an hóa và lên tiếng nói, Bữa nay bà tính làm gì vậy ba? Bà? bà qua của con tính là, ở ba đi ra ra ngoài lô hay là hôm đi vô à, tính à, tính mua bông vợ trồng ba làm nổi hôn mà ba ừ, bác sẽ trồng còn ba của cháu thì chỉ đứng à, chỉ rồi góp ý kiến thôi Ôi làm cho vui vậy thôi mà à, còn nếu mà cháu muốn tham gia đó thì à, thì tuổi này cũng quan nginh mà bác tính chừng nào mình đi ừ, chừng nào đi cũng được đâu có gấp gì đâu. thong thả ngồi uống cà phê hướng điểm nhìn ra ngoài cửa sổ từng chùm hoa nặng trĩu đong đưa trong gió mấy cây hoa dại mà nàng gieo vào mùa thu năm ngoái đã trổ đầy bông màu vàng tươi khóm hoa hồng bông đỏ thấm xa thật xa dải Rakun mountain mờ mờ nơi cuối đường chân trời đang bị che lấp một phần bởi khu rừng thông xanh ngắt một đàn chim gì đó nàng không biết tên đậu xếp thành hàng dài trên sợi dây điện tiếng chim nghe gù gù thật mơ hồ dường như ở cạnh cửa sổ. Nèm, cháu uh, cháu thích trồng bông gì đây? Bác hỏi gì vậy? Uh, thì để uh, bác trồng tặng cháu một uh, một khóm bông để khi mà <cười> mai mốt uh, bác chết, uh, cháu nhìn bông nhớ tới bác. Hương điểm nghe nói thì nhăn mặt, khi nghe an quá nhắc đến chuyện chết một cách bình thường và thảm nhiên. cháu muốn một bụi hồng đặc biệt ngay cửa sổ phòng ngủ của cháu nếu mà như vậy đó là phải đi chỗ khác ở ở lâu không có không có bông hồng đẹp đâu để cháu đưa bà và bác lên núi trên đó đó có cái chỗ bán cây cảnh đặc biệt họ bán nhiều thứ hoa lạ lắm nói xong hướng điểm bỏ vào phòng để sửa soạn khi trở ra phòng khách nàng hơi ngạc nhiên khi không thấy ai cả mở cửa chính ra nàng thấy ba của mình và An Hóa đang đứng nói chuyện ngoài sân, quần sọt, so, áo thun ngắn tay và hở cổ, mang giày tennis, nàng tươi mát và rực rỡ như nắng mùa hè. An Hóa nhìn sững cô cháu gái, hương điểm mỉm cười khi bắt gặp cái nhìn chiêm ngưỡng của ông bác già. Ít nhất thì An Hóa cũng là người đàn ông chưa cằn cỗi tới độ không biết thưởng thức cái đẹp của nàng. Cái nhìn của An Hóa làm cho nàng biết một điều, và nàng cảm thấy tâm hồn của mình giống như một con gấu mới vừa thức dậy sau giấc ngủ mùa đông ừ, mình mình đi chưa anh an hóa lên tiếng hỏi ông ánh như không muốn nhìn hoặc là không dám nhìn cô con gái của người bạn già ba người lên xe dĩ nhiên là hương điểm lái xe an hóa ngồi băng trước với nàng suốt đoạn đường từ nhà lên đỉnh núi an hóa nói chuyện rất ít mặc dù hương điểm gợi chuyện nhưng dường như anh đang mãi suy nghĩ một cái điều gì đó cho nên chỉ trả lời lấy lệ liếc nhìn kiến chiếu hậu thấy của ba của mình đang ngủ gà ngủ gật hương điểm quay sang nhìn ăn hóa và nói bác bác có mạnh không bác ờ, mạnh ủa mà mà có chuyện gì vậy dạ tại cháu thấy bác trầm tư cho nên cháu hỏi thăm vậy thôi à, bác uh, bác có điều khó chịu ở trong lòng thôi bác khó chịu với cháu hả M Bác nói ra... Không có phải, bác khó chịu với chính mình thôi, cháu thì đâu có làm cái gì mà bác khó chịu đâu. À... Nè, bác hỏi câu này đó, uhm... nó hơi đi sâu vô trong đời tư của cháu. Nếu mà cháu không muốn đó, thì đừng trả lời nghe. Uhm... Lý do gì mà mà cháu không chịu lấy chồng vậy? bây giờ thì cháu hỏi lại bác lý do nào mà thúc đẩy khiến cho bác hỏi cháu câu hỏi đó chứ nè nè đừng có ăn miếng trả miếng chứ như vậy đó là hai bác cháu mình mỗi người đó có được một câu hỏi và phải trả lời một câu hỏi phải không mắt vẫn nhìn ra trước để lái xe hướng điểm gật gật cái đầu như đồng ý và lên tiếng nói Sợ dĩ cháu muốn chưa cháu chưa muốn lấy chồng một lần nữa vì vì nhiều lý do Thứ nhất đó là gì cháu chưa có yêu ai. Thứ gì, giả sử như cháu có yêu ai đó, thì cháu cũng phải xem tình yêu đó có đủ sức mạnh, khiến cháu phải từ bỏ cái đời sống mà mình đang sống không. Cháu đang được tự do nè, cháu không bị phiền nhiễu về chồng con. Cháu cũng không đến đổi thiếu thốn tiền bạc để lấy chồng vì lý do tài chánh. Có thể về già cháu sẽ buồn vì cảm thấy đơn độc. Nhưng điều đó chưa xảy ra, cho nên chuyện cháu lấy chồng không phải là vấn đề khẩn cấp và dội vàng Tuy cháu có tuổi, nhưng mà chưa già đúng không? Thật ra thì Hương Điển muốn nói là chưa già giống như bác, nhưng mà nàng kịp thời nói lái qua câu khác. Ờ nè, vì cháu cháu tuổi con gì? Dạ, tuổi con trâu. An Hóa đưa mắt nhìn Hương điểm và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình. Vậy chứ bác tuổi con gì vậy bác? <cười> Lạ thiệt Bác cũng uh, cũng tuổi con trâu, nhưng mà lớn hơn cháu hai con giáp. Ừ. Bà má cháu nói đó, cùng tuổi đó nằm duỗi mà ăn, đúng vậy không bác? Vậy là bác với cháu nằm duỗi mà ăn, sướng ghê. <cười> Nghĩ như vậy là trật lắc rồi. Người ta nói đó là phải là hai vợ chồng đó, cùng tuổi đó, thì mới là nằm duỗi mà ăn. mình đâu có phải à, nói tới đó an hóa chợt đính lại rồi quay mặt qua nhìn phía bên kia cười một mình hướng điểm cười thánh thót rồi chăm thêm một câu như để chọc tức ông già <cười> nếu bác với cháu là vợ chồng đó thì mình nằm duỗi mà ăn phải phải bắt muốn nói như vậy không bác ừ, bác bác bác không có biết bác không có nói như vậy à, mình già rồi tuy anh lẩm bẩm mà dường như hương điểm cũng nghe được câu đó nàng đọc được ý nghĩa của anh hay sao đó mà lại lên tiếng nói tiếp bác mới có sáu mươi mà già gì ở mỹ này á hả cho thấy có người tám chục còn cưới vợ hay lấy chồng nữa kìa Ồ, vậy sao các khoa học gia khám phá ra là tình yêu làm cho người ta tươi trẻ vui vẻ mạnh khỏe ừ, và đẻ lia lĩa nữa phải không <cười> Bác, bác chưa trả lời câu hỏi của cháu đó nghe Ừm, bác, bởi vì bác thấy cháu trẻ, đẹp, mà vui vẻ, mạnh khỏe, lại có nghề nghiệp vững chất, mà không chịu lấy chồng cho nên, cho nên tò mò hỏi biết, cho biết vậy thôi Cháu chưa có gặp đối tượng mà bác, nếu mà gặp đúng đối tượng hả cháu cũng lấy Ừm, cho dù người đó già hơn cháu cũng được Miễn là người đó yêu thương mình Hương điểm nói xong thì thở nhẹ một cái Trong trí của nàng thoáng hiện lên câu hỏi Người nào thương yêu mình đây Trong số triệu triệu đàn ông trên trái đất này Cuối cùng xe cũng dừng lại nơi bãi đậu xe Của tiệm bán bông hoa cây cỏ Lúc này ông ánh đã thức dậy và lên tiếng hỏi À tới, tới chỗ rồi hả con Dạ tới rồi ba Ba đi bộ hay là ba muốn ngồi ở trong xe À thôi để ba xuống Đi, đi bộ cho nó khỏe một chút. Hương Điểm mở cửa xe và đưa tay cho ba nàng nắm lấy, để ông lấy đà bước ra ngoài. Uhm, thấy ở trên này cô bộ uh, mát hơn ở dưới mình nè nghe Ăn hóa nối bân quơ. Một tay chống gậy, ông ánh đi chậm chạp, theo lối đi bộ tráng xi măng, dừng lại trước khoảng đất bài đầy những chậu hoa hồng đủ màu. Hương Điểm lên tiếng nói với Ăn hóa. Bác, bác thích không bác? Uhm... cháu cháu cứ chọn đi màu nào mà cháu thích đó rồi cứ mua rồi bác trồng cho nói trước với cháu đó là cái vụ này phải để bác trả tiền nghe không thôi đi bác gặp nét mặt nghiêm nghị và ánh mắt vang lơn cầu khẩn của an hóa hương điểm dùng dằn và lắm bẩm bác này kỳ ghê á an hóa mỉm cười im lặng như không muốn đôi co với cô con gái của bạn để mặc cho hai ông già vừa đi vừa ngắm cây cảnh vừa trò chuyện. Hương điểm cặm cuội để mời chọn lựa. Tuy nhiên nàng lây quay mãi cũng không biết chọn chậu bông hồng nào, bởi vì cái nào cũng đẹp, mỗi thứ mỗi màu khác nhau. Cuối cùng nàng chọn một chậu Arctic Flame màu đỏ đậm, Helen Hayer màu vàng, Queen O Delac màu tím thang và một chậu hồng. có cái tên là lạ đó là omos black rose đi một vòng xong quay chỗ lại trở lại chỗ hương điểm đang lựa bông an hóa trầm trồ ừ, đẹp đẹp thiệt cháu quá lật có con mắt lựa bắt mê mấy chỗ chỗ hồng của cháu lựa lắm đẹp mà màu sắc cũng lạ nữa ờ cái này đó mà đi mua bông mà để cho cháu lựa đó thì khó chê Hương Điểm nghe nói thì cười thánh thót, mặt của nàng Hồng lên vì mắc cỡ. "Bác làm rồi bác ơi, cháu trợn qua Hồng thì giỏi, chứ mà nếu mà để cháu lựa chồng á thì giỡn ẹt luôn á. À, anh biết không, con nhỏ này á nó có cây số Hồng Nhan Đa Trưng anh, à, hồi nhỏ tôi có nhờ người quen coi số chữ gì cho nó, Ủa, đúng y chang anh ơi. Ông Hóa và ông Ánh còn đi ngắm và chọn hai chậu hoa cúc cũng như mấy cây vàng thọ đi ngang qua cái khu trồng phong lan. hướng điểm dừng lại, ngắm nghía đoàn đưa tay vẫy an hóa trong lúc anh đang cùng ông Ánh đi chọn một bụi hoa lai. Bác, bác thích lan không bác? Ừ, thích mà dường như nó lại không thích bác. Bác mua mấy cây về trồng, nó cứ chết ngỗm hoài à. hay là hay là cháu mua thử đi. Nghe lời ông bác, Hương Điểm chọn một chậu lan màu vàng đang trổ bông. Khi tính tiền, Hương Điểm đòi trả nhưng mà ăn quá nhất định không chịu. Cuối cùng nàng mỉm cười và nói: vậy thì chiều nay cháu phải mời bác và ba cháu đi ăn ngoài. Ừ, đi đi quán nào vậy cháu? Dạ, <cười> quán Cù Điểm ăn bánh cuốn chả lụa. Ờ, có có nhà yêu cầu nữa nghe à. Nó mê hát còn hơn má nó nữa đó anh. À, không có ai á, nó cũng <cười> nó cũng hát một mình. Cháu hát cho cháu nghe thôi. Bây giờ đó, có thêm người nghe rồi á, thì uh, cháu phải ráng hát nhiều hơn. Hát uh, mệt nghỉ nha Hương điểm mỉm cười, gương mặt không son phấn của nàng lắm tấm mồ hôi. An Hóa thấy được làn da trắng mềm, một nút rồi đen nơi chót mũi và đôi mắt đen dài long lanh. đang nhìn xuống đất như cố tránh không nhìn mình tuy nhiên nhìn nụ cười anh biết là cô cháu gái biết mình đang kín đáo quan sát lát sau nàng ngước lên nhìn thẳng vào mặt của ông bác già vành môi hơi mím lại ánh mắt long lanh như có ý nói bác nhìn mà có thấy được cái gì hay không an hóa mỉm cười trong lúc cúi xuống nhấc cái chậu hoa hồng lên à, trồng hết mấy cái chậu bông này á chắc là để coi Ừ, phải ăn ít nhất cả 3 dĩa bánh cuốn ở quán Cô Điểm rồi. <cười> Vậy là bác lời rồi đó nha. Trong có mấy chậu hoa hồng mà bác được ăn bánh cuốn quán Cô Điểm mà còn được nghe ca sĩ trứ danh hát nữa. khom lưng đặt cái chậu hoa hồng vào trong cốp xe xong, An Hóa đưa tay đỡ lấy chậu hoa hồng màu vàng mà hương điểm trao cho anh. Hai bàn tay của hai người chạm vào nhau, không biết cảm giác ra sao, chỉ thấy họ mỉm cười im lặng. <cười> Ai kêu cháu hát cho cho tôi nghe làm gì Để bây giờ tôi mê tôi ghiền cái tiếng hát của cháu Tinh ý, hướng Điểm nhận ra An Hóa vừa thay đổi cách xưng hô Ông ta không xưng bác nữa mà lại xưng tôi với nàng Ngay chính An Hóa cũng biết điều đó Nhưng đã lỡ rồi cho nên anh phớt lờ luôn Hương Điểm lái xe và An Hóa thì ngồi ôm mấy cái chậu hoa lan cho nàng Bởi vì sợ bỏ vào cốp xe sẽ bị gãy hmm, quả thiệt là thơm nha Ôm cái chậu hoa lan trong lòng An hóa lên tiếng liếc mắt nhìn ra băng sau Thấy ba của mình đang lim diêm ngủ Hương điểm cười và lên tiếng vặn lại Cái gì thơm hả bác? Ờ, cháu Cháu muốn nói cái gì thơm? Cháu đang hỏi bác mà Thì uh, Chỉ có hoa lan và Và cháu thơm thôi cháu nghĩ thứ nào <cười> như vậy thì chắc là hoa lan rồi an hóa cười không nói nữa xe bắt đầu xuống con dốc ngoằn ngoèo do đó hương điểm phải chú tâm vào chuyện lái xe cho nên thỉnh thoảng chỉ liếc mắt nhìn người bên cạnh nắng chói chang khu rừng cây xen lẫn những mái nhà khuất sau những tảng đá núi khổng lồ và thân cây khô chết vài ngôi nhà cất trơ trơ trên những tảng đá lớn nhô ra ở ngoài vực sâu Hơi lạnh toát từ các lỗ cây, lỗ thông hơi, gây nên cái âm thanh xè xè. À, sống ngồi đây, cô bộ buồn quá. An Hóa nói sau tiếng thở dài, giọng của anh khàn khàn trầm và lạc đi, như hết hơi, mòn sức. Bác, bác bệnh hả bác? Hương điểm lên tiếng hỏi và An Hóa chỉ gật đầu mà không trả lời. Ừ, bệnh gì vậy bác? Bệnh buồn. Hương điểm chỉ cười, quay nhìn ông bác già của mình. Nàng thấy nửa phần gương mặt xương xương gầy gò, hoặc nhìn thì ông ta trông có vẻ trẻ hơn cái tuổi của mình, với mái tóc chưa có bạc nhiều, da mặt chưa nhăn trên mặt, trên bàn tay. Nụ cười tuy là ít nhưng mà vẫn còn tươi. Chỉ có một điều khiến cho nàng nhận ra ăn hóa già là cái nỗi buồn mọc rễ. Dù ông ta cố giấu giếm nhưng... Cái nỗi buồn rầu và cái niềm u uẩn vẫn hiện ra để nàng có thể thấy được. Ông bác già của nàng có một đời sống hiu quạnh, đơn độc và buồn rũ. Tự dưng nàng thấy lòng mình dâng lên chút thương cảm cho một người ba mươi mấy năm sống thui thủi, kéo lê sự sống vì không thể chết. Muốn chết mà không dám chết, chính điều đó đã làm cho ông ta buồn. Bác! Ờ, dạ! An Hóa lên tiếng nói trong vô thức Điều đó khiến cho Hương Điểm phải bật cười Nàng cười xong và lên tiếng nói tiếp Tối nay bác ở lại chơi với ba cháu nghe bác Có bác nói chuyện á Cháu thấy ba cháu vui hơn Ờ thì bác cũng vui khi nói chuyện với ổng chưa? Mà sao không sau khi mà ổng đi ngủ đó Thì cháu phải hát cho bác nghe nha, Mà phải hát về nhạc Sài Gòn nữa đó Dạ được bác yêu cầu cháu hát bản gì đó, đó thì cháu sẽ hát bản đó à, bác còn nhớ hồi lúc trẻ đó có một thời bác à, mê cô ca sĩ Ừ, bác mê ca sĩ ai vậy bác ừ, chuyện này nó xảy ra hồi hồi lúc à, bác đi lính được vài năm cái toán văn nghệ hải quân xuống trình diễn có một cô ca sĩ mà bác không biết tên Đã hát cái bản uh, bản trăng mờ bên suối Cô ta xõa mái tóc dài Mặc áo dài đen Dưới ánh đèn ban đêm Ở trên bờ sông Tiền Nhìn rất là quyền hoặc Và liêu trai Khiến cho bác mê mẩn luôn Từ đó bác cứ nhớ hoài Cái dốc dáng và tiếng hát của cổ <cười> Bác uh, Bác lẩm cẩm quá phải không cháu <cười> Dạ Nhưng đó là cái lẫm cẩm khác thường Và và cái gì đáng yêu Cho tới bây giờ đó Bác vẫn còn thích cái tiếng hát Của cái cô ca sĩ <cười> Mà mình lại không biết tên Không nhớ được tên của cổ thì đúng hơn Trong cái bài hát Trăng mờ bên suối Hướng điểm im lặng nhìn ra phía trước Nàng có cái thái độ trầm ngâm Nghĩ ngợi Xuống hết con dốc xe đi vào con đường lớn Và đông đúc mùi xăng nhất bốc lên ngay ngáy an hóa dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại nên không thấy hương điểm quay nhìn mình với ánh mắt hơi là lạ, lạ.